Trường 27 Trong nửa tháng trời Làng An Đạo bị bất 40 người Toàn những người hoặc đi làm đồng Không biết mà tiêm Hoặc trốn tiêm Và phần nhiều là nhà nghèo Bữa đói bữa no Ăn uống bậy bạ tham lam Sau bữa chén ngoài đỉnh Ba cụ cũng về chầu tổ Làng lại phải họp lần nữa Để lập đàn lễ tiễn quan ôn Mỗi khi có việc cung bái Tất phải có chén Và mỗi bận có chén Y như có người chết thêm Các bà đổ là vì dân không thành tâm. Ngoài đường, ngay ban ngày cũng vậy, người đi lại rất vắng vẻ. Chập tối không ai dám ra khỏi nhà vì sợ gặp quan ôn bắt lính. Người các nơi cũng phải tránh đường làng. Thà người ta chịu vòng xa, còn hơn qua một nơi gặp người nào cũng khăn trắng. Ngoài đồng thở ruộng gần làng thì chi chít những mả mới trên rắp vôi bột trắng xóa. Thật là một cảnh tượng ảm đạng. Đêm khuya, tiếng lá câu kêu phản Phật tiếng tre cỏ cót kép Người ta phải dùng mình Tưởng như tiếng các oan hồn hiện về vậy Pha nhiều lúc cầu trời Cho anh được theo vợ về âm phủ để nhẹ nợ Anh có chết Người làng phải chôn anh Chẳng lẽ người ta để thối ra được Thì người ta có lôi sắc anh sành sạch ra đồng Vứt vào một cái hố Rồi lấp đất lên cũng được Anh đã chết rồi còn biết gì nữa Anh sẽ hết hoạn nạn hết khổ đau Bây giờ anh có khác gì chết dần để đợi một ngày kia Khi đã trải hết tất cả đau khổ của người đời không còn có thể mòn mỏi hơn được nữa, anh mới chết thật. Vợ con anh chết cả, anh ở vò võ một mình. Ngày thúi thủi đi làm công, không để đủ mình ăn. đến tối anh lại thẫn thờ về nhà dự, để nghe em đọc báo, hoặc nói chuyện trong các sách vở. Cảnh ngộ có thể thay đổi được người, mà pha bị ức chế nhiều, lại được dự dàng giải luôn luôn, nên anh mất cả tính hiền lành và sinh ra liều lĩnh. Lắm lúc nghe chuyện được khối quả, pha mong đợi anh cứ được bình tĩnh thấy mãi. anh nhất định không đi lại gì với nghị lại nữa. Có túng, ánh bọc bụng chịu đói. Không ai muốn anh công việc thì anh trông nom ruộng của anh. Mới thửa ruộng xanh rờn lúc nào cũng nô giỡn với gió. Đòng đồng non đã đơm cao làm anh mừng sẽ tránh được vụ đói. Nhìn khúc dê vững vàng ở đằng xa, anh nhớ ngày nào anh đã vất vả bỏ công việc làm ăn, dồn sức dưới mưa bão để chống với làn nước lúc bấy giờ 10 phần tháng 9. Nhưng người ta có thèm nhớ đâu, đến công những ai Người ta thấy lúa chín vàng Chỉ biết sắp thuê người liềm hái ra cắt Để được đầy cốt đầy vựa Suy nghĩ Anh thấy đời bất công lại Nghĩ lại quanh năm không giỏi cái bàn đèn Thì mỗi ngày thêm giàu có vì ruộng Mà những người không ngày nào không làm việc cho ruộng như anh chẳng hạn Thì lại không được hột lúa mà ăn Một hôm về tháng 9 hoa về làng Pha mừng rỡ chảnh nước mắt Hai anh em ruột kè lẻ ra cảnh cho nhau nghe Rồi cùng sụt xịt khóc Hòa nói Cây hồn nghe bác đám bảng nói chuyện thì mấy mất rồi Chú lại bỏ luôn thằng cháu Tôi nóng ruột quá Muốn xin phép về thăm chú ngay Đến nay chú nói Tôi mới biết mấy tháng nay Chú lại bị hết vạ nọ đến vạ kia Pha thở dài nhìn anh Hòa bây giờ nhanh nhỏm hơn trước Khác hẳn Pha Anh mặc cái áo tây xanh và đội mũ Thấy anh ăn nói hoạt bát bạo giả Và dùng nhiều tiếng chữ khó hiểu Pha vui vẻ khen Từ ngày anh bỏ làng ra đi Tôi tưởng anh không về nữa Mà có vẻ cũng tiểu tụy. Không ngờ anh hơn trước nhiều. Hòa gật. Phải. Tại tôi đi làm ở nơi xa lạ nên tự nhiên phải thay đổi mà tôi cũng không nhận thấy. Chắc đó là kết quả của những sự giao thiệp hàng ngày. Và lại tôi được học nên thỉnh thoảng đọc báo, đọc sách và bàn bạc với anh em. Mà sống vào nơi số xác mình hèn lành sao được. pha thở dài. Ở nhà quê ngoài chuyện ăn uống và áp chế tôi chẳng được biết cái gì. Hòa cười, đúng đấy Nghĩa là người sắc xảo đến đâu cũng phải cùn đi Vì quanh năm chỉ quen những chuyện sôi thịt Nạn điền chủ, tổng lý, quan lại Chú hiền lành nhu nhược quá Không thể được Chú phải tìm cách để biết, để khôn Chú đã biết, đã khôn Tự khắc, không ai bắt nạt nổi Chú xem như anh dự thì rõ Pha Trầm ngâm Hãy tôi đi với bác, bác kiếm việc làm cho tôi Hòa có mặt nói Cái đời dân thợ như tôi Không sướng gì hơn dân cầy đâu. Nó cũng gặp nhiều cảnh áp bức lắm. Nhưng được, tôi cố tìm việc cho chú. Phà hớn hờ. Nhưng quyết tôi cũng được như bác. Không khủ khờ ngỡ ngẩn và cố nhiên. Không bị đầy đọa hàng ngày như ở nhà quê. Cái đó thì dọa người mình cả. Mình hiểu quyền mình thì phải giữ. Không nên cho ai xâm phạm tới. Rồi ngẫm nghĩ một lát, hòa lắc đầu. Dân cày chỉ chết vì cái giời giặc nhau quá. Cho nên bị áp chế tàn nhẫn. Chính ra hai cánh tay mình quý lắm Nó làm giàu cho người làm mình nghèo Vậy phải họp tất cả những cánh tay ấy lại cho mạnh Thì ai chẳng phải sợ Pha thảo dài Bác nói đúng Tôi suy việc không làm kiện tránh hội và lý trường Bị họ bắt tiền từng người thì biết Các chế độ thối mục ở hưng Thôn Cần phải sửa đổi nhiều lắm Nếu không nâng cao mực sống cho dân quê áp dân quê phải coi sự sống là trời bắt buộc Anh em đừng nói chuyện vui Bỗng phát vào bà Pha Anh vào con gọi gì đấy. Việc gì anh biết không? Không thấy con nói. pha khăn áo để đi. cô đoán phỏng mãi mà không sao đoán được chuyện gì. Xong rồi chuyện gì ít ra cũng có một vài sự bất nản. Cho nên pha quyết phèn này không chịu ức chế. Phà đến nhà ông Nghị. Thấy ông ngồi vắt chân chữ ngũ thỏng xuống đất. Thân mặt đương nghĩ. Anh chào ông Nghị hỏi. Thế nào? Anh mày mới về có tiền mày nộp tao cái món ba chục ngày tháng 6 đi chứ? Tao đang cần tiền đi tỉnh ngày mai đây. Bị đòi nợ bất thần, pha chóng người. Anh như người bị đẩy ngã, không biếu vám vào đâu được. Anh gãi tai nói. Thưa quan, ngày nọ con có tiền đến nộp quan, thì quan không thu cho. Bây giờ đánh đùng một cái, quan hỏi, con làm gì có? Mày nói lạ, hẹn của mày đến từ dòng, tao đã trở mãi đến hôm nay mới hỏi, lại còn giả ngô giả Ngọ nói là đánh đùng Thôi thì trong sự nhờ quan cho con khất vậy. Để xong gặt, con bán thóc đi nộp qua. Mày nghĩ kỹ xem, 8 xào của mày đã có đủ lúa để nộp gốc lãi năm thùng của tao chưa? Bẩm quan, 8 xào gặt ít ra cũng được hơn 20 thùng. Thế mày định nộp tao bao nhiêu? Con xin nộp qua những 7 thùng. Ông Nghị biểu ngồi. Này, tao bảo cho mày biết, đáo răng tùy khúc, nhập ra tùy tục. Mày vay lúa của tao, thì phải theo lệnh của tao. Thằng phát mày giảng cho nó biết cái lệ ấy. Lệ mọi khi nộp gấp đôi Phá trận mắt kinh ngạc Thừa thế thì nặng quá Nặng thì ai bảo mày vay Trước khi mày vay Sao không hỏi trước cái lệ ấy Mà khi đó nhăn răng Đến lạnh vàng tao Sao không kêu nặng Bỏng qua Quan đến biết thương người Mày bảo tao thương Tao thương mày với nỗi gì Tao thương mày để tao chết đói à Mày phải biết Đây tao không phải xét tình yêu chúng mày tung thiếu đến lệnh vàng tao Tao cho nhờ Có thế thôi Nhưng tao bảo cho mày biết năm thùng ngày ấy Gió những 7 hào một thùng Chạy đi 3 đồng rưỡi Nhưng thôi Tao lấy thóc cho tiện Mày cứ chiếu cái 3 đồng rưỡi Phải nộp bằng thóc Vì tao cho vay bằng thóc Tao không lấy bằng tiện Pha Lâm bẩm tính Bẩm thế thì chết dân nghèo chúng con Thóc ngày mùa có 4 hào 4 hào rưỡi một thùng Ông Nghị mắng Ai bảo mày thế chúng tao cũng chỉ bán Có 3 hào rưỡi một thùng thôi Cho nên mày cũng chỉ được tính Với tao ra ấy Là tao chịu thiệt thòi Vậy ta quan bắt con nộp mời thùng cho đủ ba đồng rưỡi vốn Với lại ba đồng rưỡi lãi Nghĩa là mời thùng nữa Mày không biết tính Pha giật mình Là hai mươi thùng Chứ gì Hôm nay mày ăn nói khủng lắm đấy nhé Lại một chục mày vay Để tạo thần ngày nhộ Bốn chục ấy Chiếu theo văn tự Mày phải viết nhượng tao Tám sào của mày Sửng sốt Pha trận mắt hỏi Để rồi con chết đói Tao biết đâu với mày Mày vay thì mày chả Tao hẹn cho từ giờ đến mai Nếu không đem nộp hết gốc lãi món nợ Thì phải làm giấy bán đứt ruộng Bằng không tao kiện Quan để sau vụ gạt hãy hay Vì lúa con cấy con có quyền giữ Nghĩ lại cóu Mày nói quyền Để tao coi quyền của mày to bằng ngân nào Nói đoàn Ông đứng dậy hầm hầm rơi tay tát phà Xong anh đỡ được và cứng cỏi nói Ông không được phép đánh tôi Ông à nghiếp vừa chứ Ông Nghị cười xấu sắc Chỏ vào mặt pha À được Tao không có phép đánh mày Nhưng rồi đã có người đủ quyền phép đánh mày cho tao Mà đánh một cách thật vô lý Rồi ông Sai phát đổi pha ra Không cho anh nói nửa lời